Chương thứ 546. Từ tiếng rõ ràng như chém đinh chặt sắt, thanh âm động vào tay tất cả mọi người hầu. Theo tình hình trước mắt đồ tác tá truy tá bại nhưng Nguyệt Thỳ cũng không cút được đại khả hãng và đưa tới đích, do đó họ cũng không thể coi là thủ thắng. Với thân phận ngọc già xử trí một bộ lạc không thủ thắng tự nhiên rất đơn giản, nhưng Nguyệt Thỳ cũng rất linh hoạt, họ rất kịp thời đưa ra lý luận rằng trận đấu chưa chấm dứt, quyết định cố đến phút cuối cùng. Một khi họ thủ thắng, cho dù kim đao đại khả hãng muốn xử trí họ cũng không tìm được lý do. Còn nếu thất bại, kết quả cũng sẽ không tệ hơn so với bây giờ. Phản ứng của Nguyệt Thị Bộ Tộc quả là nhanh. Ngọc già thoáng có chút bất ngờ. Nàng mỉm cười, thương yêu vỗ về lưng con thanh thông mã nhìn hồ bất quy nói. Các người có nắm chắc sẽ không đụng đến ngựa của ta không? Tin rằng các người cũng thấy những biểu hiện vừa rồi của hủ vương chỉ còn có một bầu cát nữa thôi đó. Hầy, ta nắm chắc cây rắm còn không phải đều do lâm tướng quân bức bách sao? Lão hồ chậm liếc lâm bản vinh chỉ thấy hắn đang đứng sau lưng mấy con ngựa thậm thục gì đó với cao tầu chốc chốc gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết đang có chủ ý quỷ quái gì. Sự đến trước mắt cũng không có biện pháp nữa, lão hồ lớn gan ôm quyền đáp: đại khả hẳn, nguyệt thị tộc nhân nguyện ý toàn lực thử một lần. Được, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Kim đào khả hãn khẽ gật đầu, nắm cương ngựa ngồi vững rồi, không nói gì nữa. Ê, thua là bị người ta chặt chân. Linh hồ bất quy ước đẫm mồ hôi. Hắn vội vàng xoay người lại nhìn tộc nhân của mình vài lần, chỉ bừa vào một người quát lớn. Ngươi, đi dắt ngựa khả hãng. Tộc nhân mà hắn kéo ra thì những người hồ chung quanh đều thấy rất rõ ràng. Người này chính là tên vừa rồi nhảy lên lưng ngựa hổ vương đánh ngã hắn. Người này ra tay hung ác với đầu tác tá như vậy. Không ngờ trước mặt đại khả hãng lại mềm như bún Chẳng lẽ hắn cũng mê mẩn sắc đẹp của đại khả hãng rồi? Tên tộc nhân nguyệt thị quả yếu đuối. Thiếu chút nữa ngã sắp xuống trước ngựa của đại khả hãng. Xem hình dáng vùng về của hắn, những người hầu chung quanh đều cười ha hả. Ngọc già cũng không khỏi lắc đầu. Trong tiếng cười của mọi người, tên tộc nhân Nguyệt Thị lại vẫn nằm bên cạnh chân ngựa. Hắn trận tô hai mắt, cẩn thận quan sát chân và móng của thanh thông mã, không bỏ qua một chi tiết nào. Nhìn hắn chuyên chú như thế, có vài người độc quyết thông minh chung quanh đã dần dần ý thức được hắn đang làm cái gì, rồi không nhận được ồ lên một tiếng, vẻ vô cùng kinh miệt, ngọc già cũng mỉm cười, không nói gì. Ê lão hậu, lâm huynh đệ tiểm gì đó? cao tù giữ chặt tay áo hồ bất quy hỏi, ai chà sao ta không nghĩ ra chứ? hồ bất quy ảo não vò đầu, hắn đang tìm chăm cao tù mở to hai mắt nhìn vẻ khó hiểu nói, a tìm chăm tìm chăm gì? lão hồ gật gù thì thầm, người hà ngẫm lại mà xem cá con ngựa của ngọc già đều bình thường nhưng làm sao võ kiểu nào cũng bất động đây là tại sao? Cao tù trầm ngâm một lát đột nhiên vui mừng. Ha! Người nói nàng gắn châm vào móng ngựa, do đó con ngựa đó không chịu đi. Ê! Có đạo lý, có đạo lý, thật không ngờ, lão hồ ngươi cũng có khi thông minh. Ê, ta thông minh cái rắm còn không phải lầm tướng quân điểm tỉnh ta sao? Lão hồ lắc đầu, nhưng đều chỉ là đoán như thế, phải xem lầm tướng quân có phát giác ra cái gì nữa. Đang lúc hai người nói chuyện, Lâm Vãng Vinh lại đứng lên chậm rãi lắc lắc đầu, hai tay hắn lắc lắc, hiển nhiên không tìm được gì. Người hồ chung quanh phát ra ồ lên một tràn chế giễu bất mãn với việc hắn hoài nghi, kim đau đại khả hãng sử dụng thủ đoạn như vậy. Cao tù cũng thất vọng ồ lên. Trong mắt ngọc già có chút đắc ý chỉ vào chiếc đồng hồ cát cười nói, Nguyệt thị tộc nhân, các ngươi cần phải khẩn trương chút, cát đã rơi suốt một phần rồi đó không cần nàng nói lâm vản vinh cũng biết thời gian gấp gáp chỉ là sự thông minh của ngọc già quả không phải hư danh nàng căn bản không động thủ cướp ở móng ngựa vậy thì làm sao tìm được đầu dây mối nhợ chứ nghe tiếng cười chế nhạo của những người hầu chung quanh lão cao và lão hồ cúi đầu xuống không khí vô cùng trầm tĩnh lâm Vãng vinh mồ hôi đầy tai lưng đã sớm ướt đẫm nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt ông ánh sắc vàng của nguyệt nga nhi vừa xa lạ vừa lại quen thuộc hắn đột nhiên giơ tay sờ sờ về phía sau lưng của nàng <cười> lớn mật kim đao khả hẳn giật mình bội vàng rút tay về tiếng chát chát vang lên đôi ngựa của nàng vút lên muốn quật vào tên nguyệt thị tộc nhân lớn mật này nguyệt thị tộc nhân kia dường như không nghe thấy tiếng quát của nàng thừa dịp nàng buông tay cương lập tức hạ người xuống cẩn thận đánh giá mặt mũi thanh thông mã thậm chí còn ngửi ngửi mũi nó vài cái Trong mắt Ngọc già hiện lên vẻ kinh hoàng, roi ngựa trong tay cũng bất giác khận lại, nàng giật lại dây cương, quay đầu ngựa đi, không cho thắng tiếp xúc với ngựa của mình nữa. Lâm vãng vinh trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên xoay người lại quay trở về, gỡ trên lưng ngựa mình ra bốn cái bình nước, lại bước nhanh tới trước người Ngọc già. Hắn đi lại như gió không chỉ người đột quyết, không biết hắn muốn làm gì, đến cả cao tù và hồ bất quy cũng thấy mơ hồ. Ngọc già nhìn vật trong tay hắn cặp mắt nàng bỗng chốt lìa lìa tựa hồ cũng hơi mê hoạt. Mắt thấy hắn mở nút bình nước, kim đao khả hẳn mỹ lệ bỗng nhiên cả kinh. Nàng kêu lên một tiếng yêu kiều khẩn cấp nắm lấy dây cương quay đầu ngựa qua chỗ khác, Lâm vãng vinh quả là nhanh tài, Một vài tia nước đã bắn thẳng vào mũi vào miệng con thanh thông mã, nước bắn tung tóe khắp nơi, đến cả dây cương trong tay ngọc già cũng bị ướt. Thành thông tiểu mã lắc đầu lia lịa, không ngừng, hát hơi dữ dội, rung rung thân người, rồi quay qua quay lại. Nguyệt Nga Nhi và trứng mã đồng thời bật lên, nàng cố kiềm cương ngựa. may mà kỹ thuật của nàng rất tinh thông, khó khăn lắm mới làm con ngựa phát cồn của nàng ổn định lại. Cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua, làm bản vinh trọng đưa mắt nhìn hồ bất quy, lão hồ hiểu ý ngay. Nguyệt thị tộc nhân cẩy ngựa như gió trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau Ngọc Già. Chạc một tiếng hồ bất quy đã quất mạnh trôi ngựa, con tiểu mã của Ngọc Già trung lên cả người vặn vẹo. Cũng không biết lâm huynh đệ dùng thủ đoạn gì mà con thanh thông mã này đã trở lại như bình thường. Một kỳ thủ bình thường cũng có thể đuổi được nó. Lão cao nhìn thấy mừng trở, những tiếng trôi ngựa chát chát liên tục vang lên, con thanh thông tiểu mã sợ hãi đảo quanh như muốn phóng về phía trước. Trên đau khả hãng cũng hiểu vấn đề không ổn. Nàng cắn chặt răng dùng toàn lực nắm dây cương gì chặt lấy đầu ngựa. Thanh thông tiểu mã vừa đi được vài bước cảm thấy thoát khỏi sự nguy hiểm lại dừng lại. Nguyệt Nga Nhi quả nhiên thông minh. Nàng ý thức được thủ đoạn của mình đã bị người ta khám phá ra. liền dựa vào kỹ thuật tinh thông của mình lợi dụng thời gian Nguyệt Thị Tộc nhân lo đuổi theo, lúc đi lúc dừng, chỉ cần kéo dài thời gian khi các chảy xuống hết thì nàng vẫn là người thắng trận như thường. Ha, nhà đầu dẻo quạt này. Lâm Vẫn Vinh trích tức giận xoay người lên ngựa, bổ phẹt một chưởng vào mông ngựa, đại mã đột quyết chạy ào tới, chẳng mấy chốc đã đuổi gần Ngọc già <cười> Chỉ một người một ngựa Nguyệt Thị Tộc nhân làm gì được ta chứ? Ngọc già lạnh lùng nhìn vào hắn nở nụ cười kiêu hãnh. Nhưng tay thủ đoạn của nhà đầu này Lâm Vãn Vinh có chút căm tức xen lẫn vẻ bất lực, chúng ta không tịnh không trị được nàng. Hắn cười hắc hắc bảy tiếng vượt lên trước nàng hai ba bước chân ngựa, hóa ra lại cản trở nàng bước tới, các đã gần rơi xuống hết rồi, bị người ta cản trở như vậy quả là một việc mà mình cầu cũng không được. Nguyệt Nga Nhi còn đang tổng tỉm cười thì thanh thông mã dưới thân nàng lại đột nhiên ngẩn đầu hí lên một tiếng, tiến lên vài bước rồi đưa đầu ngửi ngửi vào mong con đại mã đột quyết phía trước. Ngọc già kêu lên một tiếng sắc mặt chuyển biến kỳ dị, nhưng việc làm nàng giật mình vẫn còn ở phía sau. Đại mã độc quyết phía trước tự hồ không chịu nổi sự quấy phá lao nhanh đi về phía trước. Thanh thông mã của nàng cũng từng bước theo sát, dí mũi vào người con ngựa trước, một bước cũng không chịu rời. Bị giật mình, kim đau khả hãn không kịp nghĩ nhiều vội vàng giật ngang di cương, buộc ngựa dừng lại. Thanh thông mã cũng trong nháy mắt bộc phát cơn giận dữ, nó nhảy trộm lên ngẩng đầu hí dài, rồi quay người đảo quanh, tỏ ra vô cùng dữ dằn, làm cho người ta không trét mà rung, lúc này nó chỉ muốn vứt Nguyệt Nga Nhi yếu đuối ngã xuống. Ngọc già kiên cường càng làm cho người ta kính phục hơn, nàng ôm chặt lấy cổ ngựa, mặc cho thanh thông tiểu mã nhảy trồm trồm, điên cuồng hí lên, thân như chiếc lá dẹp dần trong phong ba bão tấu, nhưng vẫn cắn răng không buồn. Lâm Vãng Vinh gầm nhẹ một tiếng trôi ngựa quất xuống, đại mã độc quyết ngửa mặt lên hí dài, trồi chạy như bay, như một ngôi sao băng xoẹt ra xa. Thanh thông mã của Ngọc Dạ thấy thế cũng hí lên một tiếng thân hình như một tia chớp lao theo lâm vãng vinh. Hai con khoái mã một lớn một nhỏ một đen một xanh như một cơn lốc trên thảo nguyên cuốn theo cỏ khô lá trụng bay vèo vèo đi tựa như một ngôi sao băng trực trở. ha Kim đào khả hãng bị chúng ta đọt được rồi! Hồ bất quy xuất lĩnh hơn mười binh lính ở phía sau đuổi theo hưng phấn vung tay hô hào, thanh âm ồ ồ như sấm sét vang động khắp thảo nguyên. Kim đau khả hãn mỹ lệ và trí tuệ chỉ có dũng khí cường tráng nhất mới có thể cút nàng đi. Người độc quyết trộn lên tiếng hoang hô bất tận, tiếng vỗ tay và tiếng hò hét vang mãi không dứt, làm cả thảo nguyên cũng rung lên. Nghe tộc nhân quan hô nhiệt liệt ngọc già ngồi trên lưng ngựa có khổ mà nói không nên lời. Thanh thông mã mà nàng tin cậy nhất giống như phát điên cứ dán vào sau mong ngựa của tên Nguyệt Thị Tộc Nhân, mặc cho nàng đạp chân giữ nó kéo mạnh Di Cương thấy nào đi chăng nữa, nhưng con thanh thông mã cứ phản kháng kịch liệt, dưới cơn điên cuồng như thế, kỹ thuật tốt đến đâu cũng vô dụng, nàng đã hoàn toàn không thể khống chế ngựa nữa rồi, là ngựa mang nàng theo, hoặc là nói là tên Nguyệt Thị Tộc Nhân phía trước mang nàng theo. Ngoài lại nhìn Ngọc già mắt nàng như tóa lửa, cắn chặt đôi môi đỏ mộng trong lòng, Lâm Vãn Vinh cảm thấy khoái hoạt, nói không nên lời. Hôm nay hắn đã chịu không ít đau khổ từ nha đầu này, không chỉ phải liều mạng với đồ tác tá một hồi, thiếu chút nữa bị Ngọc già đánh gãy một chân. Nếu không nhờ hắn thông minh cư trí hôm nay chỉ sợ đến cả mạng cũng mất nấu, bây giờ hắn cuối cùng cũng khiến nàng nếm mùi đau khổ rồi. Hán dục ngựa chạy như bay, căn bản không hề có ý định dừng lại. Những người hầu trên thảo nguyên chỉ thấy hai con ngựa một trước một sau chạy nhanh như điện, không khỏi nhảy lên hò hét. Ai biết được tình cảnh của kim đao đại khả hãn Ngọc Già là người đứng đầu thảo nguyên, tâm trí và nghị lực đều khác hẳn người bình thường. Tuy bị ngựa mang theo chạy như điên, nhưng Thủy Trung chưa từng nhận thua. Thanh thông mã chạy rất nhanh hơi thở phì phì mắt đỏ ngầu như lửa chân đã hơi trùng lại có vẻ sìu xuống một chút thử khống chế dây cương tiểu mã tuy vẫn mãnh liệt lắc đầu nhưng không phản kích kịch liệt như lúc trước thấy bình cát sắp hết mà đất cũng đã ở ngay trước mắt tên Nguyệt thị tộc nhân chỉ cách mình mấy trượng không hề phát giác gì cứ chạy một mạch Nguyệt Nha Nhi kinh hỉ bất động thanh sắc kéo mạnh dây cương. Sức phản kháng của Thanh Thông Mã càng ngày càng yếu, xem ra hầu như không còn khí lực nữa. Nhìn đích đến trước mắt mình, không còn thời gian do dự nữa. Ngọc già ra sức nghiến răng trúc mạnh dây cương. Đang chạy nhanh như tên bắn, Thanh Thông Mã bị giật mạnh vào mũi, đau đớn đến hai mắt đỏ ngầu. Trong nháy mắt phát cuồng lên, nó ngửa đầu, lông bùm dẫn đứng, bóng vó đồng thời nhấc lên không. Thân hình như cuồng phong quét lá trụng, xoay tròn một vòng trong không trung. Lâm Vãng Vinh nghe thấy dị động phía sau vội vàng, quay ngựa nhìn lại. mái tóc dài tung bay và gương mặt tái nhà của Ngọc Dạ như một đó hoa sen phiêu tán trong gió. Hắn nhịn không được nổi giận mắng thầm. Dù thấy nữ nhân nào ngu như vậy, ngỡ cái động tình mà nàng cũng dám triêu dạo. Còn Thanh Thông Mã nhất vó trước xoay tròn giữa không trung, vùng vẫy rất mạnh, kỹ thuật có giỏi đến đâu cũng vô dụng, Ngọc Già chỉ cảm thấy thân thể như một chiếc lá bay bèo lên không trung, bay qua khỏi thân ngựa ngã xuống. Chưa kịp kinh ngạc vì sao Thanh Thông Mã lại phát cuồng như thế, cả người Nguyệt Nga Nhi đang ở trong không trung bất chấp tất cả, chỉ biết vừa vặn vào thời khắc cuối cùng đã nắm chặt được bọn ngựa đang tung lên. Thanh thông mã đã bị đau, đột nhiên gầm lên hai chân còn chưa chạm đất. Cả người đã lắc mạnh một cái rồi nhảy trồm lên. Ngọc già rốt cuộc không khống chế được lực tay nữa. Xót một tiếng cả thân thể như bị cơn gió thổi tung lên, bay chéo ra ngoài. Dù số người độc quyết kêu lên sợ hãi nhưng không ai tới cứu viện kịp. Mỗi đất trắng cỏ xanh bầu trời trong lành thiên nhiên trong mắt nàng là cả một màu xanh biên biết lung linh huyền ảo, Ngọc Già mờ mịt từ từ nhắm mắt lại, có lẽ đó một miền hoa cao quý xinh đẹp nhất thảo nguyên tới đây là hết rồi. Soạt, một làn gió vút theo bước vó ngựa bỗng vang lên bên tai, Ngọc Già cảm giác thân thể mình cơ hồ muốn chạm xuống cỏ sắp bị nện xuống đất. Bỗng nhiên từ đâu tới có một cánh tay mạnh mẽ vươn ra, nhưng một thanh sắc quàng qua eo nàng, người nọ như cướp dây, hai chân kẹp trên mình ngựa thân cúi xuống một tay vươn ra, thuận thấy quàng qua eo nàng nhấc bổng lên. Nguyệt Gia Nhi thắc lên kinh hãi thân mình bỗng nhẹ nhẹ bay lên giống như đang bay lên tận đám mây trên kia. Cánh tay mạnh mẽ có tên Nguyệt Thị Tộc Nhân ôm eo nàng, nhẹ nhàng nhấc lên. Ngọc già lúc này đã vững vàng ngồi trước người hắn, bất tri bất giác áp vào ngực hắn. Hai người cùng cởi một con ngựa chạy nhanh về đích. Từ khi Kim Đao cả hãng ngã ngựa cho tới khi tên Nguyệt Thị Tộc Nhân phi thân cứu giúp, những động tác liên tiếp này diễn ra nhanh như một tia chớp tiếng kinh hô của người hộ còn chưa kịp phát ra, thì Đại Mã Độc Quyết đã chồng lên phi như bay. Một tiếng vèo vút ngang trời giống như một thanh mã bay lên thiên đình, lướt qua mắt mọi người thẳng về phía xa xa. Mặt trời chậm rãi lặn dần xuống chân thảo nguyên, trong màu đỏ ráng chiều hai bóng hình cùng nhau dần dần hóa thành một đốm đen lập lòe tự như được khám vào bầu trời cao. Dừng lại, đại mã đột quyết chạy ra xa mấy trăm trượng, Kim đao cả hãng đã ổn định tim đập bình thường gương mặt lạnh đi, xoay người đắm mạnh đánh thẳng vào bụng Lâm Vãng Vinh. Nàng là người lãnh đạo tuyệt thế vô sông trên thảo nguyên quyết không cho phép có một nam nhân nào được mạo phạm mình, cho dù đó là tên nguyệt thị tộc nhân cường hãn cố tính mạng mình cũng không được. Lâm Vãng Vinh hừ lên một tiếng bất giác gặp người lại thở hổn hển mồ hôi như mưa. Ngọc Dạ tuy là nữ nhi nhưng nàng có khả năng bắn hai mũi tên song tinh cản Nguyệt sức lực đâu có thể coi thường. Việc nàng đột nhiên tra tay không kịp phòng bị Nguyệt Thị tộc nhân đã trúng một đoàn ác độc ngũ tạng lục phủ huyết khí quay cuồng. Chẳng lẽ là mấy vụ đồ dẫn của ta trước kia bây giờ gặp phải báo ứng rồi sao? Làm bản vinh thở hỗn hển cười khổ ghe hắn đau quá trên hừ hừ ngọc già tự dưng cảm ứng ngước đầu lên ngơ ngác nhìn hắn ánh mắt mây hoặc mờ mịt ngươi là ai nàng lẩm bẩm nói giọng rất nhẹ tự nhiên phát giác mình nói chuyện rất dịu dàng mặc dù là tiếng độc quyết lâm vẫn vinh vẫn có thể cảm giác được rõ ràng nàng đang nói cái gì vậy ta là ai đúng vậy ta là ai thời gian như trong mộng vốn gần nhau như thế trong khoảnh khắc lại hóa ra xa xôi Trong lòng Lâm Văn Vinh nổi cơn sóng dữ dội tự như có trăm ngàn khối đá lớn chặn lên ngực mình, áp lực không cho hắn hít thở, lại không thể khóc, không thể cười, nhân sinh trước giờ chưa khó xử như vậy bao giờ. Mắt hắn nhìn thẳng, miệng há to dùng sức vuông cánh tay, bàn tay múa máy đủ dạng, lại sợ Ngọc già không rõ còn vẽ vẽ đủ thứ trong lòng bàn tay mình. Ngọc già nhìn một lúc lâu khẽ gật đầu than thở. Hey, Thế, ra là một người câm Chương 547 Người câm nhảy xuống ngựa dắt dây cương, chỉ chỉ vào tay mình, rồi chỉ chỉ vào miệng, hai tay ra sức vung vẫy ra hiểu, nghe không được nàng nói gì. Hết thảy người câm đa phần là điếc, Nguyệt Nga Nhi tự nhiên biết đạo lý này, nàng ngồi trên ngựa nhìn thẳng vào mặt người câm tỏ vẻ thất vọng ta dường như gặp ngươi ở đâu rồi, ngươi thật có phải là người câm không?" Người câm dùng sức lắc lắc đầu, ánh mắt mờ mịt căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, Ngọc Dao than thở, "Đang tiếc sao ngươi lại là người câm được chứ?" Nguyệt Nga Nhi nói tiếng đột quyết Lâm Vãn Vinh chẳng hiểu lấy một câu nào, vẻ lo lắng bất lực tràn đầy trong mắt thần thái rất giống những người câm điếc, hắn cũng chẳng cần đóng kịch nữa. Chạy một mặt tới đây cũng không biết chạy bao xa rồi, xa xa không nhìn thấy đám người hầu nữa, con đại mã đột quyết dần dần chậm lại. Nhớ tới tình hình trong trận biêu dương cuối cùng, Nguyệt Nga Nhi nhếu mày đột nhiên nhảy xuống ngựa, ngăn trước người tên câm chỉ chỉ vào đầu ngựa, bàn tay nhỏ bé đưa lên má, ngửa đầu ra vẽ uống nước, rồi đưa nắm tay lên mặt mình, lắc lát, lát đầu, rồi mở to hai mắt nhìn hắn. <cười> đây là cái gì? Người câm nhìn thẳng vào mặt nàng vẻ sững sợ. Các động tác của Ngọc già vừa rồi chắc là muốn nói gì đó. Lâm Vãng Vinh nhìn cánh tay nàng một lát, đột nhiên hiểu ra. Nha đầu này dùng ngôn ngữ người câm. Bây giờ ngôn ngữ bằng tay không hề có tiêu chuẩn gì cả. Chỉ là Ngọc già có thiên phú cực cao diễn tả rất gãy gọn. Làm người ta vừa thấy là hiểu ngay. Nàng hỏi, tại sao ngươi phun nước vào ngựa? Người căm đưa mặt gần mũi ngựa làm ra tư thế ngửi ngửi rồi ngẩng đầu lên ú ớ hai tiếng dương dương đắc ý nhìn nàng. Ngọc già giật mình hiểu ra, chính bởi vì hắn người căm do đó mũi hắn rất linh mẫn có thể ngửi được dược thảo mình bôi vào dây cương và đầu ngựa, hắn hát nước vào đầu và mũi ngựa để hòa tan dược phấn, khiến thanh thông mã thoát khỏi sợ mùi thuốc. Tại sao ngươi nghĩ đến việc ta bôi dược thảo vào mũi thanh thông mã? Còn những chỗ khác thì sao? Ngọc già lấy tay chỉ chỉ vào ngực hắn rồi lại điểm điểm vào ngực mình lắc lắc đầu làm ra tư thế nghi hoặc rồi vỗ vỗ vào mũi con ngựa đột quyết rồi dùng mõ máy ở những chỗ khác. Người căm khẽ gợt đầu trong lòng cười thầm. <cười> Thật không thấy không biết à, nhà đầu Nguyệt Nga Nhĩ thì ra là một giáo sư dạy chữ tưởng hình rất tốt. Hắn đi đến bên cạnh con ngựa nhẹ nhẹ vuốt ve lưng ngựa rồi chỉ chỉ vào mình. Sau đó vỗ ngực làm tra vẻ trái tim đang nhảy lên miệng ú ớ vài tiếng. Động tác tuy tức cười nhưng Ngọc Già có thể hiểu ý của hắn. Ngựa giống với chúng ta đều có sinh mạng cả. Nàng cười gật gù đang muốn nói chuyện ánh mắt dừng lại trên cổ tay hắn. Vừa lướt qua ánh mắt đột nhiên đình lại. Làm sao vậy? Lâm Vản Vinh giật mình còn chưa kịp phản ứng gì thì Ngọc Già đã cao ngoài chỉ vào cổ tay hắn khẽ hỏi: đây là cái gì? Lâm Vản Vinh bội vàng nhìn vào cổ tay mình một vết sẹo cong cong nhàn nhạt dưới ánh hoàng hôn còn sót lại bỗng lóe sáng mờ mờ. <cười> không xong! Trong lòng hắn khẩn cấp kêu lên muốn thu tay lại thì đã không kịp. Đây là vết sẹo mà ngày đó khi hắn chỉnh trị Ngọc Già thì nàng kịch liệt phản kháng cắn cho một cú. Lần này thấy nó với tâm linh cố chấp ơn ảnh của Ngọc Già, ai biết nàng nhớ được cái gì chứ? <cười> Người căm vội vã múa loạn hai tay làm vẻ có một con chó lớn hung mảnh chụp mồi, Ngọc Già nghi hoặc hỏi. Người nói đây là chó cắn sao? Ta thấy hình như không phải. <cười> hình như là ta cắn. Nàng kịp thời dừng, mặt hơi đỏ lên đem mình so với chó như vậy thì không thể được. thân là kim đao đại khả hãn sao có thể nói thế chứ? cũng may người nghe lại là một người câm Nguyệt Kha Nhi khẽ gật đầu ngẩng đầu lên nhìn hắn nghi hoặc. cũng không biết là chuyện gì. ta cuối cùng cảm thấy tựa hồ gặp qua người ở nơi nào rồi. người có gặp ta chưa? người câm mở to hai mắt vẻ mặt mờ mịt. Thật ra mình lại quên, người này vừa điếc vừa câm làm sao có thể nghe ta nói được chứ? Ngọc già lắc lắc đầu cười cười rồi vỗ vỗ vài cái vào đầu con đại bả đầu quyết dông tay ra hiệu. Tốt lắm, người nói tiếp đi, tại sao lại nghĩ đến việc ta đem dược thảo bôi vào mũi thanh thông mã? Thật bất vả mới làm nàng đổi chủ đề. Người căm gật gật đầu bước đến gần bên con đại mã đột quyết. Hắn vỗ vỗ lưng ngựa rồi lướt theo đầu ngựa vuốt ve cái tay, mắt, mũi và miệng. Sau đó chỉ lên bầu trời và thảo nguyên. Một tay đưa lên trước ngực làm tra vẻ nhận thức được cái gì. Nguyệt Nga Nhi ngẫm nghĩ một lát gật đầu nói. Người nói ngựa cũng giống chúng ta. Nó có cảm giác thảo nguyên và bầu trời. Cũng phải dựa vào mắt, mũi, miệng và chân nữa. Tiểu mã của ta sở dĩ không đi, đơn giản chỉ là vì bị tác động vào mộc trong số đó. do đó, người mới có thể bắt đầu khám từ chân ngựa, sau đó lại quan sát ngũ quan. Nàng nhìn trầm chầm, chầm vào Lâm bảng Vinh, nói cực nhanh thanh âm trong trẻo như gió, dựa vào vài câu độc quyết đáng thương của Lâm Tam, sao có thể hiểu được nàng nói cái gì. Người căm vội vàng khoát tay ra hiểu ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nhìn người câm mở to hai mắt nhìn bậu dạng ngu ngơ không hiểu ngọc già khẽ nói. Ngươi không nghe ông thấy ta nói cái gì cũng không sao, nhưng ta hiểu được ý nghĩ ngươi. Có lẽ ngươi là người câm thông minh nhất trên thảo nguyên, nhưng uh, ngươi lại trộm bôi tình dượt lên ngựa của ta, như vậy là vô cùng bất kính như ta, ngươi hiểu chưa? Sắc mặt nàng lạnh lùng đôi mày thanh tú xích lên thần thái nghiêm trang không giận tự uy. Chỉ tiếc đối phương vừa căm vừa điếc, hắn chỉ mở tô hai mắt giống như một tên ngu ngốc ngơ ngẩn nhìn nàng, khiến vẻ uy nghiêm của nàng không chỗ nào có thể phát uy được. Người căm này dưới mắt mọi người mà cướp đại khả hãng đi, mọi người đều tự mình chứng kiến, bây giờ không thể nào tùy tiện xử trí hắn được, đến cả uy thế đại khả hãng mà đối với hắn cũng vô dụng, ngọc già cắn cắn răng, có chút phẫn nộ rồi cũng đành bất lực nói. Lần này ngươi vì bảo vệ tộc nhân ngươi, ta có thể thông cảm được, nhưng lần sau không được làm như thế. Nếu tai phạm để ta thấy ngươi sử dụng thủ đoạn hạ lưu này, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, để ngươi không thể cởi ngựa được nữa. Ngươi nghe rõ không? người câm ồm ồm vài tiếng đi tới bên lưng ngựa, lưng quay về nàng nhẹ nhẹ vuốt bồn ngựa, lặng lẽ không nói một lời thấy bộ dạng kinh sợ và ấm ức của hắn trong lòng, kim đao đại khả hãn cũng không biết sao lại đột nhiên có chút cảm giác chua xố. nàng ngơ ngác nhìn người cam đang mang vẽ cô đơn kia rồi sững sờ hồi lâu thầm thì, nói cho ta biết người tên là gì. một câu này người cam tự nhiên nghe không hiểu một chút nào chỉ nhẹ nhẹ vuốt lưng ngựa dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã. ngọc già chờ đợi một lát không thấy hắn đáp lại trong lòng nhất thời trộn lên. Cũng không biết nàng lấy đâu ra khí lực bước mạnh lên vài bước, đến trước người hắn mở to hai mắt nhìn thẳng vào hắn. Người căm, ta muốn xem hình dạng ngươi. Nàng vừa đi tới lập tức làm lâm vãng vinh sợ hết hồn, chỉ thấy đôi môi đỏ mộng của nha đầu này khẽ cong lên lại không biết nàng muốn làm gì. Nếu hỏi hắn lúc này chuyện gì hắn tiếc nối nhất thì đó là hắn không học tiếng độc quyết. Hắn thật là một người câm nhìn thấy người đối diện ngẩn người ngu ngơ, dáng vẽ ra sao cũng không biết, trong lòng Ngọc già khe khẽ thở thang, tra tay nhanh như thiểm điện chụp vào mẫu trùm của hắn. Lúc này cho dù nghe không được nhưng cũng có thể nhìn được, chẳng lẽ bị nàng khám phá rồi? Phía sau là con ngựa không còn chỗ lùi nữa, lâm vãn vinh kinh hải nhìn bàn tay Ngọc Ngà gần trong gan tất. Hắn suy nghĩ như điện, cán trăng đang muốn hạ thủ bắt nàng, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng hô. Đại khả hãn Đại khả hãng! Nguyệt Nga Nhi khẽ sửng sốt, ngọc thủ dừng giữa không trung, vội vàng, quay đầu lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, ngàn vãn người đột quyết đang chạy vội đến. Đi đầu là đám vệ sĩ đột quyết, chịu trách nhiệm hậu vệ an toàn cho nàng. Tiểu khả hãng tác nhĩ mộc đi giữa, quật trôi vào khoái mã, nhanh chóng chạy vội tới. Cách hắn không xa, Nguyệt Thị tộc nhân vừa thủ thắng chạy như gió lốc trên thảo nguyên. Lâm Vãn Vinh lặng lẽ lùi ra phía sau vài bước, bầu hô chảy rồng rồng. Nếu bị Ngọc Già mở mũ trùm, công lao mấy tháng bông ba chỉ trong nháy mắt sẽ bị hủy bởi trong tích tắc. Tiên tử tỷ tỷ nói đúng, Ngọc Già tâm tính kiên định không gì sánh được, ở càng gần nàng lại càng nguy hiểm. Chỉ binh độc quyết trong nháy mắt đã vọt tới trước mắt, làm mất đi cơ hội mở mũ trùm của hắn. Nguyệt nga nhi vội thu tay lại trong mắt có chút thất vọng. Tỷ tỷ! Không có việc gì chứ! Ngựa vừa tới nơi tiểu khả hãn đã từ trên lân ngựa phi thân xuống, hưng phấn vọt tới trước mặt ngọc già giữ chặt tay đại khả hãn Nước mắt đã trưng rưng Một đứa nhỏ năm sáu tuổi trên vai gánh vác sức nặng vô cùng trầm trọng thế mà đại khả hãn trong nháy mắt lại mất tích có thể tưởng tượng áp lực to lớn như thế nào ngọc già giữ chặt tay tiểu khả hãn gập đầu mỉm cười ta khỏe lắm tác nhĩ mộc đừng lo cho ta tác nhĩ mộc hưng phấn kêu lên đi vòng quanh tỷ tỷ ánh mắt dừng lại ở người đứng bên cạnh ngọc già tỷ tỷ đây là nguyệt thị tộc nhân đã cướp tỷ đi hả nè ngươi tên gì ngươi làm sao cúp được đại khả hãn thế Hồ Bất Quy xóm lẹn đến bên người Lâm Vãn Vinh, hai người còn chưa kịp nói câu nào, Tiểu Khả Hãn đã đặt câu hỏi rồi, dưới ánh mắt mọi người lão hồ cũng khó có thể phiên dịch, hắn gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng lại nghe Ngọc Già khẽ nói: "Hắn là một người câm, Tác Nhĩ Mộc, đừng hỏi, hắn không có nói chuyện đâu." Trong mắt Tác Nhĩ Mộc hiện lên vẻ thất vọng, hôm nay ném Hổ Vương xuống ngựa cũng chính là người câm này, việc này quá bất ngờ tỷ tỷ kim đao này tiểu khả hẳn nhìn vào kim đao trong tay rồi đưa cho ngọc già nó do giữ một lát rồi nhẹ giọng hỏi tác nhĩ mộc vừa nói ra bốn phía nhất thời yên tĩnh vô cùng kim đao về đâu đó là nghi vấn cuối cùng trong điêu dương đại hội hôm nay cũng là đáp án tất cả mọi người muốn biết đến cả lão hồ cũng nhịn không được nén thở chờ đợi nghe xem ngọc già nói như thế nào Đại khả hãn nhận lấy kim đao nắm trong tay, bàn tay thanh mảnh nắm chặt, hơi nổi lên vài sợi gân xanh nhạt. Nàng trầm mặt hồi lâu, đột nhiên nhấc chân bước, không nhanh không chậm đi đến bên lâm vản vinh. Lão cao hát một tiếng giữ chặt ống tay áo lâm huynh đệ. Bước chân ngọc già đạp trên cỏ thảo nguyên, tiếng lọt sọt quanh quẩn trong lòng mọi người. Nhìn nàng từng bước đến gần người câm không khí tựa như căng thẳng đến sắp nổ tung, đến cả một cây kim rơi, nghe cũng rõ ràng. Một bước, hai bước, ba bước, ngọc già mỉm cười thân hình càng ngày càng gần, kim đao trong tay lóe ra ánh sáng chói lòa. Đang lúc tất cả mọi người nghĩ rằng nàng lấy kim đao đưa cho người câm ngọc già lại vượt qua hắn dắt con đại mã độc quyết phía sau xoay người nhảy lên. Tắc nhảy mộc, chúng ta đi! Trong ánh hoàng hôn ánh mắt đại khả hãng băng giá, khuôn mặt lóe tra kim quang trực trở, cao quý không thể xâm phạm, nàng dùng sức huy động trôi ngựa, tiểu khả hãng hét lớn quay đầu ngựa, đi theo phía sau tỷ tỷ, mấy ngàn tinh kỵ chậm trải bảo vệ. Ê, đại khả hãng không coi trọng tộc nhân nguyệt thị, những người hồ chung quanh lắc đầu thở dài vẻ tiếc hận vô cùng. Dũng sĩ Nguyệt thị thắng được với hổ vượn bắt sống Khả Hãn, dù luận tự vũ lực đến triều mầu điều khó tìm, thế mà cũng không thể thu được trái tim của Kiếm đào Khả Hãn, thật sự đáng tiếc. Lão Cao hừ một tiếng lộ vẻ độc ác, "Lâm huynh đệ, đừng thất vọng, chờ chúng ta bắt nàng lại, bắt nàng làm ấm giường cho người, nàng không thể chạy thoát số mạng này đâu." Lâm vẫn Vân cười ha hả chưa kịp nói chuyện, đã thấy mã đội phía trước chậm rãi dừng lại. Một con hắc mã vượt mọi người, nhanh như thiểm điện chạy tới trước mặt hắn. ngẩng đầu lên hí một tràng, thoáng cái đã đứng trước người hắn. Tên kỵ sĩ lập tức ghé tay nói nhỏ. Người căm, tối nay trong thành có một đại yến hội, người có muốn tới không? Những người hầu chung quanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là quan hô ẩm ỉ. Lão hồ lão cao ở sau lưng hộp lực nắm đầu người căm dùng sức ấn xuống, bắt hắn gật đầu tựa như cây đầu gà lên thớt. Tiếng cười những người độc quyết càng lớn hơn, Ngọc Dạ mỉm cười nhẹ nhàng bảo, "Ta không biết ta đã gặp ngươi bao giờ chưa, nhưng ta thấy ngươi là dũng sĩ có phẩm hạnh xấu xa nhất, kỹ thuật kém cỏi nhất, do đó ta sẽ nhớ ngươi kỹ." Đại khả hãn nói vừa xong xoay người chạy đi, mấy ngàn người độc quyết hậu vệ phía sau bóng dáng mỹ lệ của nàng trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn. "Ý gì đây?" Nghe Lão hộ phiên dịch xong, Lâm Vãn Vinh ngơ ngát hỏi. Hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện. Hey, không có việc gì, nàng khích lại ưu điểm của ngươi Lão Cao an ủi. Không phải ta hỏi việc này. Lâm Vãn Vinh cười vung cước đá vào mông hắn. Ta nói con ngựa Ngọc Già cưỡi vừa rồi, vì sao lại là ngựa của ta? Chương 548 Chương 548 Vấn đề này không ai có thể trả lời, tối thiểu lão hồ và lão cao không đáp được. Trời đã ngã dần về hoàng hôn, bóng dáng kim đao đại khả hãng trong lòng hậu vệ các kỵ binh càng lúc càng xa, biến mất trong sắc chiều huy hoàng. Người hồ bốn phía dần dần tản đi, một vài dũng sĩ che mặt sớm đã được những thiếu nữ vây quanh từng vòng triếu trích như chim, vô số vòng hoa được đưa lên. Còn có mấy cô gái rất xinh đẹp ngượng ngùng đưa mắt đánh giá Nguyệt Thị bộ lạc muốn tới tặng hoa mà không đủ can đảm. Dù sao Nguyệt Thị cũng là một bộ lạc được kim đao khả hãng ban thưởng. Dũng sĩ lợi hại nhất phải được đại khả hãng Mỹ Lệ thông tuệ chọn lựa trước, còn lại mới có thể đến phiên các nàng. <cười> Lâm Quỳnh Đệ ngươi nhìn xem những thiếu nữ người hồ đang nhìn chầm chầm vào ngươi, mắt không chớp lấy một cái. Lão Cao cười dâm đảng. <cười> Chỉ cần người kêu lên một tiếng, ta muốn sử ấm dường đêm nay, bảo đảm hàng đống mỹ nữ lập tức sẽ nằm xuống xếp thành núi. <cười> kỵ sĩ đại hoa vây quanh lâm tướng quân phá lên cười to, không khí vô cùng thoải mái, điêu dương đại hội vốn là hội thi truyền thống của người Hồ, cường giả như trần dũng sĩ khắp nơi, mỗi một trận đánh đều khó phân thắng bại, nhưng năm nay lại có nhiều bất ngờ nhất. Không ai nghĩ đến việc điêu dương đại hội mà người hồ luôn luôn kiêu hãnh, lại để cho một nhóm binh sĩ đại hoa mạo danh xâm phạm Thảo Nguyên đột được ngôi đầu, làm bao nhiêu thiếu nữ đột quyết vô cùng hâm mộ, còn việc gì hay ho hơn thế nữa. Không chỉ như thế đến cả hổ vương đồ tác tá nổi danh Thảo Nguyên, cũng bại dưới tay lâm tướng quân, mặc dù thủ đoạn của hắn có chút hèn hạ bỉ ổi. Nhưng việc ra trận liều mạng, quang minh chính đại hay không, vốn cũng không mấy khác biệt. Thắng là anh hùng, đồ tác tác bị bại là chuyện không cần bàn cãi. Nói tóm lại hôm nay là ngày họ lãi to Lâm phản Vinh lắc lắc đầu cười hát hát. <cười> Muốn tìm người sự ấm dường hả? Cao đại ca tự mình đi đi. Ta là người luôn luôn có lòng giả thanh cao, coi sắc đẹp như đất đá. Tất cả mọi người ai cũng biết mà. Nhưng... Chưa dứt lời, hắn nhìn bốn phía đánh giá, tiếc nuối thăng thở. Muốn tìm được đất đá trong số thiếu nữ độc quyết này xem ra cũng không phải việc dễ dàng gì. Cao tù gật gù đầy giả thông cảm cười, ha hả. <cười> không sao đâu, tắt đèn nhà ngói như nhà tranh, mọi người ai mà chẳng giống nhau. Liếc mắt nhìn qua, hay quá nhiều đất đá. Lão Cao lúc nào nói chuyện cũng mang theo mùi vị dâm đảng, hắn mặc kệ hàng hóa thế nào hãy đưa đến là không từ chối, hồ bất quy nghe thấy cũng tỏ ra hấn hở vô cùng. Nói đùa vài câu lâm vãn vinh quan sát bốn phía, mặt trời chiều đã ngã về tây hoàng hôn phủ xuống, mấy người thuộc bộ lạc có tư cách tiến vào các tư nhỉ, đến cả mũ trùm cũng không cởi ra, chạy đi chạy lại trên thảo nguyên tận tình họ hát, chúc mừng thắng lợi. Còn những người hầu không có may mắn được tiến vào quốc đô, lăn lẽ hạ liều trướng, thu thập hành trang, cả đêm chạy về bộ lạc của mình. Sau lần thất bại này, nếu muốn đạt được sự tôn trọng của bộ lạc khác, chỉ có cách sang năm một lần nữa tới đây tranh tài thôi. Những tuấn mã trên thảo nguyên thay nhau hí lên, không ngừng lĩnh thẫn đi lại, người đi rất nhiều, người tới rất ít. Những người độc quyết thất bại buồn bã trời đi, lưu lại chỉ còn có hơn 10 bộ lạc, 3 trăm người, trong đó kể cả Nguyệt Thị. Trung quanh toàn là có khô ngựa ăn thừa và dấu vết còn sót lại của những doanh trại, không cảnh ngổn ngang, tiếng người ít dần, thảo nguyên huyên náo cả ngày, trong lúc này đã yên lặng xuống nhiều. Mấy vạn lan kỵ vốn đóng quân ở ngoài thành giờ đã theo Ngọc Già tiến vào trong, bốn phía yên tĩnh trống trải, Điêu Dương đại hội chấm dứt kỵ binh độc quyết tự nhiên không cần phải trú ở ngoài thành nữa, điểm này cũng đúng theo dự tính. Nhìn hơn ba mươi quân đệ bên người so với mười mấy người trước Điêu Dương, đã nhiều lên mấy lần, họ chia tốt ngầm tầng thủy xung quanh. Đây đều là những người được Hồ Bất Quy chọn lựa đặc biệt, mỗi người đều nói được vài câu độc quyết, Lâm Vãn Vinh gợt gợt đầu. hầu Đại ca, mọi người đến đủ chưa? Tới cả rồi! Hồ Bất Quy nháy mắt cười nói, Ha! Tướng quân, lần này nhờ phúc người, hơn mười quân để chúng ta có thể quang minh chính đại dạo thành rồi. Tất cả bộ lạc thủ thắng ba cuộc trở lên đều có thể vào khắc tư nhĩ cùng hưởng yến tiệc do đại khả hãng cử hành. Việc vào thành tự nhiên không đáng nói, nhưng sau khi vào thành phải làm sao mới là việc khó...